các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net với vừa tròn 20 tuổi ngay cả sản nghiệp của đoàn gia còn chưa hiểu hết nay còn muốn chính hắn chống đỡ đoàn gia có thể sao lòng người trong đoàn gia đều đã hoảng loạn thính Vũ Uyển nơi ở của đoàn phu nhân nhẹ nhàng bị đẩy xa linh lan từ ngoài cửa nhẹ chân và đi vào trong muốn nhìn phu nhân bị bệnh liệt giường đã tỉnh táo hay chưa nàng biết chưa gọi tự tiện xông vào như vậy nhất định sẽ dẫn đến một trận mắng chửi hoặc dáng tội vì gần đây cảm xúc của phu nhân không được ổn định do thương tâm đến gần chết nhưng nàng không sợ hãi chỉ cần phu nhân có thể tỉnh lại đi có thể ăn cơm cho dù muốn nàng chịu hình phạt nàng cũng nguyện ý vừa đến gần nhìn trên giường phu nhân quả nhiên đã tỉnh táo đang cầm mắt ửng hồng làng lặng nằm ở trên giường không biết đang nghĩ cái gì phu nhân ngài có muốn ăn chút gì nô tỳ đi bưng tới hơi do dự một chút nàng mở miệng nhẹ giọng hỏi Không cần, người đi ra ngoài Phu nhân, ngài như vậy Thân thể sẽ không chịu nổi Nàng không tự chủ được nói Nô tì đi thức ăn mừng tới Ngài ăn một chút được không? ta đã nói không muốn ngươi không nghe thấy sao, đi ra ngoài Toàn phu nhân ẩm điệu đề cao Đã cho thấy sự tức giận Linh lan chầm mặc Hít sâu một hơi Rất khoác kiên quyết lên tiếng lần nữa Phu nhân, nô tì biết ngài rất đau lòng Nhưng ngài mau mau tỉnh lại đi Nhị thiếu gia chỉ còn ngài có thể giúp Chắn chống đỡ cái nhà này Nếu như ngài ngã bệnh Nhị thiếu gia biết phải làm sao Nàng dừng một chút Thấy phu nhân không có mở miệng trách cứu nàng Nên mềm giọng nói tiếp Ngài ăn một chút gì có được hay không Không vì cái gì khác Dù là vì nhị thiếu gia, Ngài cũng phải kiên cường Dù sao ngài là người thân duy nhất còn lại của nhị thiếu gia. Phu nhân Đô tì và xin ngài Ngài ăn một chút gì được không nếu như lão gia cùng đại thiếu gia ở suối xứ vàng có biết nhìn ngài như vậy nhất định sẽ lo lắng khổ sở cùng thất vọng thất vọng đoàn phu nhân lẩm bẩm ra tiếng đúng nếu như đoàn gia vì vậy mà không gượng dạy nổi vì vậy mà xa sút linh lan nói như chém đinh chặt sắt lão gia không chỉ có sẽ thất vọng còn có thể chết không nhắm mắt lẽ nào ngài có thể chớm mắt nhìn đoàn gia xuống dốc nhưng cái gì cũng không làm Không muốn nghĩ đến phương pháp trợ giúp nhị ra Ổn định đoàn ra Vực dậy đoàn ra Người nói đoàn ra xuống dốc là sự việc thế nào Đoàn phu nhân rốt cuộc cảm thấy Có cái gì không đúng Từ trên giường ngồi dậy Bởi vì lão ra cùng đại thiếu gia cùng một lúc qua đời Thương hành đoàn ra quần lòng vô phủ Đã lâm vào một mảng rối loạn Trên phố thậm chí đã có lời đồn đãi Đang nói đoàn ra muốn xuống dốc rồi Linh lan nàng hoàng đáp Lỗi gì đâu rồi Đoàn phu nhân cao mày chặt hỏi Đoàn lỗi là tên của nhị thiếu gia Sáng sớm đã ra cửa Gần đây nhị thiếu gia vì chật an Bọn thương gia bất an Mệt mỏi ở châu Lý Mỗi ngày đều đi sớm về trễ Nhưng những lộn đổi đoán bất lợi Đối với cửa hàng của đoàn gia Ngày càng càng lớn Hoàn toàn không có biện pháp ức chế Là ai chuyển ra lời đồ đại nhập dí này thứ tin đồn nhạp này căn bản không cần ai nói ra chỉ cần quan sát mấy tháng tình hình gần đây của cửa hàng đoàn gia liền có thể biết được một hai rồi tình trạng thương hành thật sự bết bát như thế sao vẻ mặt linh lan đau thương gật đầu nhị thiếu gia tuổi quá nhỏ lại không có kinh nghiệm kinh doanh thường hành ở trong ngành không làm cho người tịt phục khiến cho rất nhiều thương gia vốn hợp tác cùng đoàn gia bây giờ lại hợp tác cùng thường hành khác tình huống rất tồi tệ Xảy ra chuyện lớn như vậy Tại sao không ai tới nói với ta Đoàn phu nhân không kiềm được tức giận hỏi Hồi phu nhân Thật ra phương tộc Cùng với Lý Hành Thủ Trường Hành Thủ cũng đi xin phu nhân rất nhiều lần Nhưng lại cũng bị phu nhân cự ở ngoài cửa Đoàn phu nhân nhíu chặt chân mày Nhớ tới giống như thật sự là có chuyện này Bây giờ người lập tức đi gọi Ba người bọn họ gửi đây gặp ta Nàng giả lệnh Vâng Linh lan lên tiếng Lại không sai người đi làm việc Còn có chuyện gì? Đoàn phu nhân hỏi Đồ tì cả gan nhưng phu nhân nên ăn trước ít đồ Như vậy mới có hơi sức giải quyết những vấn đề này Để cho người đưa thức ăn lên đây đi Đoàn phu nhân khẽ thở dài nói Dạ đồ đi ngay Linh Lan vui mừng nói Lập tức xoay người rời đi Vừa đi ra khỏi sườn phòng của phu nhân Nàng không nhịn được Lập tức thở dài một hơi rúc cuộc có thể yên tâm, không phải lo lắng cho thân thể phu nhân. Hiện tại, nàng chỉ phải nghĩ biện pháp giúp phu nhân phụ tá thiếu gia, khiến thiếu gia trong thời gian ngắn nhất trở thành trụ cột của đàn gia là được. ở kiếp trước của nàng, sau khi lão gia cùng đại thiếu gia qua đời, thiếu gia ước chừng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện